Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà sao mình lại phải bận lòng với một kẻ không thân thiết như vậy? Với lại sự tồn tại của hắn chỉ mang lại cho mình một sự phiền toái tồn hại với tinh thần mà thôi. Hà nghiêm khẽ tặng lưỡi rồi anh buông xuôi mọi suy nghĩ của mình. Anh để mặc cho mọi người cứ thoải mái xảy ra mà chẳng cần mãi mãi quan tâm. Đến người bạn thân thiết của anh như Khải Khương. Anh cũng coi chỉ là một thứ cỏ rác Thì còn ai có thể làm cho anh mềm lòng được Khi mà cách đích của họ lại chính là Kiều Vi Về phần Kiều Vi Cô cứ làm lối tiên bước trong một tâm trạng giống tôi Cô chẳng tìm thấy một lối thoát nào Có thể đưa mình tới một con đường phẳng lầm Điện cứ lầm nhầm liên tục gọi tên Lai Lâm Cùng với những tiếng lòng đau quản sau mỗi bước đi Cô không dám tin vào cái Mà có thể làm thay đổi số phận, vì cái số phận ấy quá lớn, so với những thứ mà cô có thể làm thay đổi được nó. Liệu có một sự móc nối nào mà có thể giúp cô lần tìm ra tất cả đầu mối của những sự việc tỷ bi ấy hay không? Sẽ là rất khó khăn được với cô, vì tất cả mọi chuyện đều đang làm chủ suy nghĩ của cô. Và nó còn đang dìu dắt cô Vào một thế giới mơ hồ Giống hẹp như những câu chuyện ma quỷ thời xưa cổ những làn gió cứ buôn vút kéo đến Rồi nó đập vào thành vách trùng phong Tạo nên những tiếng kêu man giận Màn trời tối đen Khiến sự mệt nhỏ của cô Càng lúc càng lấn chiếm hết Cơ thể tiểu tùy của mình Sự mạnh mẽ Trong cô đã hao hồn đi rất nhiều Khi mà những cái chết chóc Cứ lần vờn quanh cô không dừng lại Dường như nó muốn Đến và làm cho cô quên đi tất cả Phải chăng đó là một sự giải thoát Sự giải thoát ngọt ngào Trong một đoạn đời đôn độc cô liêu Kiểu bị dừng chân lại Rồi cô nhìn chầm chầm Vào một khoảng không ô tối trước mặt Cô vẫn chưa thể quên được rằng Nơi đó chính là một chiếc hang Mình đi chậm như vậy ước Tiểu vi lầm nhầm, rồi khe giận lòng, vì cô biết được một điều rằng chiếc hàng đó vốn chứa đựng những điều không xuân sẻ Lòng còn ngập ngừng bởi những điều mông lung phiền muộn. Thì bất chợt, từ phía chồng hàng vọng ra một giọng nói lạnh lẽo đến u hồn, khiến cô thấy rồng mình. Màu trả chiếc hộp cho ta, ai vậy? Tiểu Vy bắt ra lùi lại Cô toàn quay bước rời khỏi nơi cửa hàng Nhưng khi vừa quay đầu lại Thì Vy không thể tránh khỏi sự kinh hãi vì sau lưng đang có một thằng bé Lặng lặng đứng nhìn cô từ lúc nào Khuôn mặt nó Như càng trở nên nhạt nhạt Dưới ánh trăng yếu ớt Làm cho Vy càng cảm thấy sợ hãi Cô lùi lại Miệng hỏi gây đoạn Vọng không phải Em là ai Thằng bé không trả lời Nó chạy hướng lên đỉnh trùng phong Vèo như một cơn gió Không hiểu là có chuyện gì Mà thằng bé lại bỏ chạy Một cách sợ hãi đến như vậy Lòng như đã kịp định thần lại Kiểu Vy tức tốc đuẩy theo Và cô không cần biết là điều gì Sẽ xảy ra Con đường mòn nhò nhò treo leo Khúc khẩu Như càng trở nên gặp gành hơn Kiểu Vy đã vấp ngã mấy lần Toàn thân xây xước nhưng cô vẫn gắn ngưỡng đuổi theo. Vị tử trong tiềm thức sâu thẳm của mình đã báo hiệu cho cô biết một điều rằng thằng bé đó chính là người anh em song sinh của vòng xuyên. Khoảng cách dựa đuổi của Kiểu Vi với thằng bé dường như càng lúc càng trở nên xa hơn. Cô cũng vừa kịp hiểu ra rằng cái mà mình đang đuổi theo vốn dĩ không phải là một con người mà là một bóng ma. Thời gian vẫn cư trôi những bước chân chạy điên cuồng Vẫn không biết mệt Khi mà Kiều Vi vừa chạm chân Lên được đỉnh núi Thì thằng bé ấy đã chìm khuất Sau những cây đá chỉ thiên xa thăm thẳm Nhìn về nẻo đường Xa tít mù xương ấy Kiều Vi vẫn tiếp tục Đuổi theo không ngần ngại Cô không cần biết là mình Đang muốn chứng tỏ điều gì Như một ý niệm đã đến với cô Từ rất lâu rồi Tôi là cô muốn biết về tung tịch của người đàn bà có tên là thẩm vọng chân chắc chắn thằng bé này sẽ biết về người chị gái của nó kiểu vì có thể khẳng định được điều ấy vì cô đã từng nhìn thấy nó và hai người đàn bà đi khuẩn ở nơi quê nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện